các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thành trí của trang điệp ngày càng xấu đi, luôn luôn có những c ử chỉ kỳ quặc, không ngờ khắp nhà họ Tiêu đều đang kinh hãi. Cuối tháng trước, chúng tôi đã liên tiếp nhận được ba bức điện báo nạc danh, người gửi nói mình là người nội bộ, thấy lo lắng cho sự an nguy của nhà họ Tiêu, muốn công bố việc nữ chủ nhân Trang Ái Vân đã gây nên bầu không khí đáng sợ ở nhà họ Tiêu. t r à n g Ivan tức Trang đ i ệ p từng được gọi là Hoàng hậu màn bạc tiên nữ ca nhạc cách đây ba năm đã kết mối lương duyên với Tiêu Thừa Hiên nhị công tử nhà họ Tiêu nhân vật cử vách trong ngành tiền tệ thực ra con đường nghệ thuật của Trang đ i ệ p đang rực rỡ như mặt trời lên cao có tài năng bẩm sinh và kinh nghiệm lâu năm tiền đ ộ nghệ thuật thanh thang khác với các minh tinh có sắc hương nhưng chỉ sớm nở tối tàn vì vậy g i ớ i nghệ sĩ nhận định nàng vẫn có thể đứng ngôi hàng đầu nghệ thuật trong nhiều năm nhưng chỉ một năm sau khi kết hôn trang điểm lại bất ngờ tuyên bố giã từ mạn bạc tuy nàng có viện lý do đang mang thai và sau này sẽ một lòng thờ chồng nuôi con nhưng vẫn khiến công chúng bàn tán xôn xao cuối cùng trở thành một câu đố rất khó giải chúng tôi đến giang k i n h với một niềm hy vọng xa vời là thực hiện một phóng sự chân thực về tình hình nhà họ tiêu và cũng mong sẽ làm rõ sự thật về việc trang điệp giả t m ạ n g bạn b Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.